Chương 6 Mọi người thường ngạc nhiên về tình bạn bên ngoài rất thân thiết giữa Constantine Demeris và người anh vợ của ông Spirolem Proos Spirolem Proos cũng giàu có và đầy sức mạnh gần như Demeris Demeris Là chủ một đội tàu vận tải Lớn nhất trên thế giới Spiral Lamproos Cũng là một chủ nhân Thuộc đội tàu lớn thứ nhì Constantine Demiris Kiểm soát hoàng loạt Các tờ báo Hãng hàng không Mỏ dầu Và nhà máy cán thép Và cả mỏ vàng Sp Spiral Lamproos Lại có Các công ty bảo hiểm, các ngân hàng, một số lớn đất đai bất động sản và các nhà máy hóa chất Họ như là các đối thủ cạnh tranh, những thân hữu. Hơn thế nữa, họ còn như những người cùng chí hướng Thật tuyệt vời Người ta nói rằng hai trong các người có thể nhật lực trên thế giới lại là những người bạn lớn như vậy Trong thực tế, họ là các đối thủ không thay thế được, mà còn coi thường nhau. Khi Spirot Lampros mua một con tàu thủy dài 100 bộ, thì con Tentins Demeris lập tức lại mua một con tàu thủy dài 150 bộ. Có bốn động cơ diesel GM bộ đoàn thủy thủ gồm 13 người. Cuộc sống trên thuyền có mức cao và một bể bơi nước ngọt trên đó. Khi đội tàu của Spiros Lamprous đã tới sức sợ chở tổng cộng 200.000 tấn, gồm 12 tàu chở dầu thì Công dân Demeris lại tăng đội tàu của mình lên 23 tàu chở dầu với sức chở Tổng cộng là 650.000 tấn Spirolembrose Có một tàu ngựa đua Thì Demeris mua luôn Một trong huấn luyện ngựa đua Rất lớn Để đối chọi lại ông anh vợ Và tất nhiên là thắng Cả hai đều thường xuyên gặp nhau Vì họ thường cùng tham gia Các ủy hội từ thiện, ngồi cùng ban điều hành của hàng loạt các công ty khác nhau và thỉnh thoảng cũng cùng có mặt trong các cuộc tụ họp gia đình. Về tính khí thì chính xác là họ đối nghịch hẳn nhau. Nếu như Constantine Demeris xuất thân từ một đứa trẻ lang thang tự mình tiến thân lên cao thì Spyro Lambros lại sinh Ra trong một gia đình quý tộc Ông ta là một người đàn ông gầy và lịch thiệp Luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, nhã nhặn Có phong cách của thế giới cổ Ông ta là hình ảnh của cả dòng dõi gia đình Kể từ thời Otto ở Bravaria Và có lần Đã có một lần chỉ vì làm vua nước Hy Lạp Một bộ phận nhỏ, những những người cầm đầu thu thập các của cải để buôn bán, đóng tàu và mua đất. Cha của Spiro Lampros là một trong những người đó và Spiro đã được thừa hưởng vương quốc của ông. Đã nhiều năm, Spiro Lampros và Constantine Demiris đã thực hiện trò chơi chữ về tình bạn. Nhưng mỗi người đều khẳng định rằng cuối cùng mình sẽ tiêu diệt đối phương. Demeris thì thấy lý do là bản năng phải tồn tại, còn Lampros thì vì cách đối xử tàn tệ của ông em dễ với Melina. Spyro Lampros là một người mê tín Ông cho rằng cái mệnh của ông rất tốt Và ông chỉ lo lắng sao cho Không làm sai ý chúa Đôi khi Ông cũng hỏi ý kiến các nhà tâm lý học Để được chỉ bảo Ông ta có đủ thông tin Để nhận ra những gian trá Nhưng Có một nhà tâm lý học Mà ông đã tìm thấy ở vị này Là tính không ngay thẳng Bà đã Tiên đoán về sự xảy thai của cô em Melina của ông Và bà còn đoán sau đám cưới sẽ xảy ra điều gì Và hàng tá chuyện đã qua đi không sao cả Bà ta sống ở Anton Bà ta tên là Bin. Công xân tin Demeris có một thói quen là ông đến văn phòng Làm việc ở phố Ar hiện Geronda sáng nào cũng vậy đúng 6 giờ vào thời gian mặt, những đối thủ của ông đã đi làm việc Demaris đã điều khiển xong các nhân viên của ông ở hàng chục nước mất hàng giờ đồng hồ Phòng làm việc riêng của Demaris rất đặc biệt từ đó nhìn xuống một quang cảnh rất đẹp Những cửa sổ như những bức tranh mà thành phố Anton như ở dưới chân mình. Sàn nhà bằng đá granite đen, đồ đạc toàn bằng thép và da. Trên các bức tường là cả bộ siêu tập về nghệ thuật lập thể với Leisure, Bracker, vân khoảng nửa tá tranh của Picasso. Có một gương lớn, một bàn làm việc bằng thép và một ghế bành, ngai vua bằng da. Trên bàn có một phù hiệu pha lê, mặt Alexander, đại đế. Chữ đề ở dưới đọc được là Alexandros, người bảo vệ con người. Vào một buổi sáng đặc biệt, điện thoại riêng của Constantine Demeris déo lên khi ông bước vào phòng. Có khoảng độ nửa tá người đã được phép gọi trực tiếp đến số điện thoại này. Demeris nhấc ống nghe lên. Calamalira! Calamalira! Tiếng nói ở đầu kia là tiếng của người thưa ký riêng của Spiral Lampros, Nico Ventos Hắn nói rất rắn rời Bỏ qua cho tôi đã làm phiền ông, ông DeMaris à Ông đã nói với tôi là cứ gọi khi có tin gì mà Ông cán Ừ, tin gì thế? Ông Lampros đang Có kế hoạch lấy một công ty tên là Aurora International Trong trao đổi chứng khoán New York Có đăng tên công ty này Ông Lam có một người bạn trong ban giám đốc Tay này nói với ông ấy Có một hợp đồng rất lớn của chính phủ Đang chuẩn bị giao cho công ty này chế tạo máy bay ném bom Đây là một việc rất bí mật. Tất nhiên, chứng khoán sẽ tăng giá rất nhanh khi người ta công bố tin này. Tôi không quan tâm đến thị trường chứng khoán. Demeris ngắt giọng. Đừng quấy rầy tôi nữa, trừ phi anh có điều gì quan trọng muốn nói với tôi. Xin lỗi, ông Demeris, tôi nghĩ... Nhưng... Demeris đã đặt ống nghe xuống Vào khoảng 8 giờ sáng người trợ lý của Demeris Giannis Staros đi vào con sân tin. Demeris đang ngồi ở bàn ngước nhìn lên Có một công ty ở trao đội chứng khoán New York Aurora International báo cáo cho tất cả các tờ báo của ta rằng công ty này đang bị điều tra về làm ăn gian dối, sử dụng nguồn tin không tên những lời lẽ hàm ý hiểu rộng ra được. Tôi muốn bọn nó dìm chuyện này lại khi chứng khoán tụt xuống, rồi bắt đầu mua khi tôi kiểm soát được nó. Dạ thưa ngài, có thế thôi à? Không. Sau khi tôi đã kiểm soát được rồi, thông báo rằng tin đồn đó không có cơ sở. Ồ, oh, được, cho người ta thấy rằng trao đổi chứng khoán New York được thông báo rằng Spiros Lamporos mua chứng khoán của ông là thông tin nội bộ. Giannis Staros nói rất tế nhị Thưa ông Demeris, ở Hợp Trung Quốc, đó là một tội hình sự. Tôi biết Một dặm ở quảng trường Sintagama, Spiros Lampros đang làm việc trong văn phòng của ông. Nơi làm việc phản ánh cái sở thích, chiếc chung của ông. Đồ đạc ít có đồ cổ, đó là một hỗn hợp giữa kiểu dáng Pháp và Ý. Ba bức tường đều có treo các tác phẩm Của các họa sĩ theo trường phái ấn tượng Pháp Bức tượng thứ nhất Dành cho một số họa sĩ bì Từ Van Ritzelberger đến The Smith Biển đề ở giữa cửa ngoài Phòng đọc được là Spiros Lampros Và các cộng tác viên Nhưng chưa bao giờ có một cộng tác viên nào cả Spiros Lampros được thừa kế từ người cho ông một dịch vụ buôn bán rất kết quả Và qua nhiều năm, ông đã xây dựng nơi đây thành một tổ hợp hoạt động khắp thế giới Spiros phải là một con người hạnh phúc Ông rất giàu có và thành đạt Và ông vui thích với sức khỏe tuyệt vời của ông Nhưng đối với ông không thể có hạnh phúc thực sự, chừng nào mà Constantine Demeris còn sống. Người em rể ông là người ông ghét cay khét đắng. Spiros coi thường người này, đối với Spiros, Demeris là một tên đa miêu kế, một con người rất có nhiều phương sách, một tên du thủ dư thực, vô đạo đức. Lampros luôn oán hận Demeris vì đã đối xử tệ bạc với Melina, nhưng sự đối địch tàn bạo giữa hai người có cách liên hệ khủng khiếp riêng của họ. Điều đó bắt đầu từ 10 năm trước trong một bữa ăn trưa của Spiros với em gái của ông. Chưa bao giờ cô thấy anh mình bị kích động như vậy. Melina, em có biết rằng cứ trong một ngày thôi, cả thế giới tiêu dùng một số nhiên liệu dưới lòng đất mà phải mất một nghìn năm mới tạo ra được không? Không, anh Spiros ạ. Càng có yêu cầu nhiều về dầu trong tương lai thì càng phải có đủ tàu chở dầu để chuyên trở số lượng đó. Ồ, anh sắp đóng một số tàu đấy hả? Ông gật đầu. Nhưng không phải là loại chở dầu thông thường, anh dự định chế loại một đội tàu chở dầu đầu tiên gồm các tàu rất lớn, lớn gấp ba lần các tàu hiện có. Lời nói của ông đầy nhiệt huyết. Anh đã mất mấy tháng để xem xét các hình vẽ, em hãy nghe nha. Một ga lông dầu thô chở từ vịnh Paxic đến các cảng miền đông nước Mỹ, chi phí mất 7 xu. Nhưng với tàu lớn, chi phí giảm chỉ đi chỉ còn 3 xu cho một ga lông. Em có hiểu nó có ý nghĩ gì không? Ồ, anh Spiros, thế anh định lấy tiền ở đâu để đóng một đội tàu như vậy? Spiros cười. Đó là cái hay nhất trong kế hoạch của anh Kế hoạch đó không tốn của anh lấy một xu Kế hoạch gì vậy? Ông dướn người về phía trước Anh sẽ đi Mỹ trong tháng tới Để nói chuyện với người cầm đầu các công ty lớn Với những tàu chở dầu này Anh có thể chở cho họ với giá bằng một nửa giá Họ phải trả để chuyên chở hiện nay Nhưng Nhưng nhưng anh hiện chưa có cái tàu to nào cả mà Nụ cười của Spirot phá lên ngạo nghẽ Không, khi mà anh có được các hợp đồng vận chuyển dài chẳng hạn Các công ty của dầu mỏ Thì ngân hàng sẽ cho anh vay tiền để đóng những con tàu đó Em nghĩ thế nào? Ồ, em nghĩ anh giỏi quá Đó là một kế hoạch Kiệt xuất. Melina bị kích động bởi những ý đồ của ông anh đến độ cô đã nói điều đó với Demeris ngay tối hôm đó trong bữa ăn. Sau khi giải thích xong, Melina còn nói, Đó có phải là một ý đồ tuyệt vời phải không anh? Constantine yên lặng một lát. Anh cô là người hay mơ mộng. Điều đó không bao giờ thực hiện được Melina nhìn ông sử sốt Sao không, Costa? Bởi đó là một ý đồn liều lĩnh Trước hết là hiện chưa có một đòi hỏi lớn như vậy về dầu hỏa Do vậy những tàu chở dầu thần thoại Đó theo ý anh ấy sẽ chống rỗng Hai là các công ty dầu mỏ sẽ không mặn mà để đổ những thùng dầu quý hóa của họ lên cái hàm đội mà ngay cả việc tồn tại cũng không có được. bà những ngân hàng mà anh ấy sẽ làm việc, họ sẽ chế nhạo và đuổi anh ấy ra khỏi văn phòng của họ. Vật Melina đầy chán ngán. Spiral quá nhiệt tình. Anh, nên, anh có nên trao đổi điều đó với anh ấy không? Demeris lắc đầu. Cứ để cho anh ấy mơ mộng Melina. Tốt hơn hết là anh ấy không nên biết chuyện. Biết về cuộc trò chuyện của chúng ta. Được, Costa. Anh nói thế nào? Em sẽ làm thế. Sáng sớm Hôm sau, Constantine DeMaris lên đường sang Mỹ để thảo luận về các tàu chở dầu lớn. Ông biết rằng dự trữ dầu hỏa trên thế giới bên ngoài nước Mỹ là các lãnh thổ thuộc khối Liên Xô do bảy anh em quản lý. Sandra Oil Company ở New Jersey Standard Oil Company ở California Guff Oil, The Texas Company, Soconi, Vacuum, ryan Dutch, Shell và Aglo, Irania. Ông còn biết nếu ông có thể làm việc được với một công ty, các công ty khác chắc chắn cứ theo thế. Trước hết, Constantine demaris Đến thăm văn phòng điều hành của Standard Oil ở New Jersey Ông được hẹn làm việc với Owen Curtis, phó chủ tịch thứ tư Tôi có thể làm gì giúp ông, ông DeMaris? Tôi có một suy nghĩ rằng tôi có thể mang lại lợi ích lớn về tài chính cho công ty của ông Vâng, ông có thể nói điều đó qua điện thoại nhé. Cơ thức nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tôi có một cuộc họp sau đây mấy phút, nếu ông có thể nói gọi. Tôi sẽ nói vắn tắt. Để chuyên trở một ga lông dầu thô từ Vịnh, phê tới bờ biển phía đông hợp Trung Quốc, các ông phải chi bảy xu. Đúng thế. Ông có ý kiến gì nếu tôi nói với ông tôi bảo đảm chuyên chở toàn bộ dầu của ông chỉ có ba xu một ga lông? Curtis cười với thái độ kẻ cả. Làm thế nào mà ông có thể làm được điều lạ lùng đó? Demaris nói nhẹ nhàng. Với một đội tàu gồm các tàu chở dầu lớn có sức, Chứa vận chuyển gấp ba lần tàu hiện nay, tôi có thể chuyên chở dầu của các ông nhanh bằng các ông hút lên khỏi mặt đất. Curtis đang tìm hiểu ông, mặt ông ta đầy vẻ suy nghĩ. Các ông sẽ lấy đội tàu chở dầu to lớn đó ở đâu? Tôi sắp đóng. Xin lỗi, chúng tôi không muốn quan tâm đến vấn đề đầu tư. Demaris ngừng lại Sẽ không tiêu đến của các ông một xu Tất cả các vấn đề mà tôi đang muốn hỏi ông Về các hợp đồng dài hạn Để chuyên chở dầu của ông Bằng nửa các giá mà ông đang phải trả Tôi sẽ giải quyết vấn đề tài chính của tôi Với các ngân hàng Sau đó lại im lặng Khá lâu và nặng nề. Owen Curtis đằng hắn lấy giọng. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi đưa ông lên trên gặp ông chủ của chúng tôi. Đó là bước đầu. Các công ty giàu khác rất nóng lòng muốn làm ăn với Constantin Demeris về các tàu chợ dầu mới. Vào lúc mà Spyro Lembrous biết được điều gì đã xảy ra thì quá muộn. Ông cũng bay sang hợp Trung Quốc và đã làm việc được về tàu chợ dầu lớn với một vài công ty độc lập. Nhưng Demaris đã hết hết váng cream ở ngoài chợ rồi. Nó là chồng cô, Lempros gầm lên, nhưng tôi thể với cô Melina, một ngày nào đó tôi sẽ bắt nó phải trả giá về những gì nó đã làm. Melina cảm thấy Vô cùng khổ tâm về những điều đó Cô cảm thấy cô đã phản bội Người anh của mình Nhưng khi cô cự lại Chồng mình Ông ta nhún vai Anh không đến với họ Malina Họ đến với anh Làm sao anh từ chối được họ Thế là kết thúc Cuộc trao đổi Nhưng những cách thức làm ăn Thì không quan trọng Vì cảm nghĩ của Lampros. Nếu so sánh với cách đối xử của Demeris với Melina Ông cũng có thể nhún vai về việc con Constantine Demeris Là một đứa tán gái nổi tiếng Sau hết là một con người phải có sở thích riêng của mình Nhưng điều đáng phàn nàn về Demeris Đó lại là sự nhục nhã không chỉ đối với Melina Mà còn đối với cả gia đình Lampros. Cái việc mờ ám của Demaritz với diễn viên điện ảnh Noel Page đã là một ví dụ quá xa rồi. Việc đó đã gây ra các hàng chữ lớn trên các báo chí khắp thế giới. Một ngày, Spiral Lembros nghĩ một ngày kia. Baristos, trợ lý của Lembrios đã đi vào phòng làm việc Baristos là việc với Spyro đã 15 năm Anh ta có năng lực nhưng ít chịu động não Một con người không chú ý tới tương lai Tóc đã hoa dâm và không sĩ diện. Sự đối đầu giữa hai em rể Đã tạo cho Veritos Cái mà anh coi là Cơ hội vàng son Anh đã cá cuộc là Constantine Demeris Sẽ thắng Và thỉnh thoảng anh lại Đưa những tin mật cho ông này Hy vọng sẽ được Ban thừa thích đáng Veritos tiến gần lại Lampros. Xin lỗi, có ông Anthony Risoli đến gặp ông Lampros thở dài Hãy oh, để cho việc đó qua đi Ông nói, mời mấy ông đó vô Ông Anthony Risoli mới khoảng 45 Ông ta tóc đen có mũi quặp mạnh và đôi mắt nâu sâu thẳm Ông ta lại có dáng võ sĩ quyền anh đã được huấn luyện. Ông ta mặc bộ đồ cắt may màu hạt rẻ đắt tiền, một chiếc áo sơ mi lụa và đi một đôi giày mềm mại. Ông ta nói năng nhỏ nhẹ và lịch sự, và đúng vậy có một điều kỳ quặc như đe dọa ở ông. Rất vui sướng được gặp ông, ông Le Prost à. Mời ông ngồi, ông Brissoli. Brissoli ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi có thể làm gì giúp ông? Tốt quá! Như tôi đã giải thích với ông Veritos đây, tôi muốn thuê một trong những tàu chở hàng của ông. Ông thấy đấy, tôi có một số nhà máy ở Marseille và... Muốn chở một số máy móc sang Mỹ Nếu ông và tôi có thể làm việc được Tôi có thể chuyển một số dịch vụ Sang cho ông trong tương lai Spiros Ngà người sau lưng ghế Và nghiên cứu con người đang ngồi trước mắt ông Không ngon lành Nghĩa là ông muốn chở hàng Ông Risoli? Ông hỏi Doni Risoli cau mày. Thế nào? Tôi không hiểu. Tôi nghĩ ông hiểu. Spiros nói tàu của chúng tôi không đủ để cho ông thuê. Tại sao không? Ông nói về cái gì hả? Thuốc. Ông Risoli ạ, ông là người chuyên bán thuốc đôi mắt của Rizzoli co hẹp lại. Ông điên à? Ông đã nghe những, ông đã nghe nhiều các lời đồn đại. Nhưng những điều đó còn hơn cả những lời đồn đại. Spiroth đã kiểm tra cẩn thận người này. Tony Risoli là một trong các tay buôn lậu thuốc phiện hàng đầu thế giới. Ông ta là mafia. Một bộ phận thuộc tổ chức này và người ta có nói là các nguồn vận chuyển của Rixoli đã bị kiệt quệ rồi. Và đó là lý do vì sao hắn rất lo lắng để giải quyết việc này. Tôi e rằng ông phải đi tìm một nơi nào đó để giải quyết. Tony nghĩ Riccioli ngồi đó nhìn chầm chầm vào ông, đôi mắt hắn lạnh giá. Cuối cùng, hắn gật đầu. Ok. Hắn lấy một xanh thiếp từ túi ra và ném cái đó lên bàn làm việc. Nếu ông thay đổi ý kiến, ông có thể báo cho tôi theo địa chỉ này. Hắn đứng dậy và một lát sau, hắn đi ra. Spiral cầm tấm thiếp lên. Attori Risoli xuất nhập khẩu hàng chữ ghi trên tấm thiệp. Có địa chỉ một khách sạn ở Anton và cả số điện thoại ở phía dưới thiệp. Nicovetores ngồi ngay đó mắt mở to nghe câu chuyện giữa hai người. Khi Tony Risoli đi ra cửa, anh nói Hắn thật là thế ư? ờ, Tay Rizzoli này chuyên môn buôn bạch phiến Nếu chúng ta mà cho hắn dùng một trong những con bài của chúng ta Chính phủ xét loại tất cả con tàu của chúng ta Không cho làm ăn gì nữa Tony Rizzoli ra khỏi phòng làm việc của Spiros Với vẻ mặt tức giận Cái tay Hy Lạp Khôn ngoan này đối xử với ta Như một nông dân ngoài phố Và làm sao hắn lại biết về thuốc phiện Chuyến hàng lớn lắm Với giá ngoài thị trường Ít nhất cũng tới chục triệu đô la Nhưng vấn đề là phải làm sao Để đưa vào New York Món bạch chiết tuyệt này đang được thu gom khắp Enten. Ta phải gọi dây nói cho Sicily và ban chỉ huy. Tony Risoli chưa bao giờ bị mất một chuyến hàng nào và hắn không ý định để mất món hàng này. Hắn nghĩ về bản thân hắn chưa bao giờ thua cả. Hắn đã lớn lên ở Hell Kitchen, New York. Về mặt địa lý thì nó nằm ở giữa khu phía tây Manhattan giữa đại lộ số 8 và sông Hudson. Và phía bắc, về phía nam là các phố thứ 23 và 59. Nhưng về mặt tâm lý và cảm xúc thì Hell Kitchen là một thành phố trong một khu vực có vũ trang. Các phố này do các toán cướp cai quản Đó là các toán Cropper, toán Paklobot, toán Gorilla Road Các hợp đồng thuê giết mỗi cái đăng lên đến hàng trăm đô la Và hợp đồng trả thù bằng vũ lực ít hơn. Bọn chủ Hell Kitchen sống trong các căn nhà bần thiểu Cho đầy những cháy, giận, chuội, chuột và bọ Không có thùng tắm Và bọn thanh niên giải quyết những cái thiếu tốn đó Theo cách riêng của chúng Chúng cởi quần áo Nhảy xuống nước bên ngoài Các cạn sông Mid-Hudson Ở đó, các ống nước thải Của thành phố Kitchen đổ ra sông Các cảnh ngập ngụa Các xác chó mèo chết trương lên. Quang cảnh phố xá cho thấy có nhiều hoạt động không ngớt và đa dạng. Các xe cứu hỏa rú còi báo động. Các toán cướp đánh nhau trên các mái nhà. Một buổi lễ cưới, trên hè phố, bọn trẻ chơi bóng gậy. Một cuộc rượt đuổi sau con ngựa đang chạy. Súng bắn, chỉ có một sân chơi cho bọn trẻ là hè phố, mái nhà tập thể và những căn buồng đầy rác rưởi và vào mùa hè nước bẩn từ những dòng sông. Trên hết cả, đó làm cái mùi hăng hăng cay của sự nghèo khổ. Đó là bầu không khí ở đó Toni Rizzoli đã trưởng thành. Kỷ niệm xa xưa nhất của Tony Risoli là đã một lần bị đánh gục và tiền mua sữa trong túi bị đánh cắp. Khi đó, hắn chỉ có 7 tuổi. Những thằng con trai nhiều tuổi hơn và to lớn hơn là những mối đe dọa thường xuyên của hắn. Còn đường đi đến trường thì là khu đất rộng không có người ở và ngay cả trường học cũng là bãi chiến trường. Khi mà Rick được 15 tuổi, nó đã trở thành một thằng con trai khỏe mạnh và có nghề đáng kể, đó là đánh nhau. Nó thích thú với việc đánh nhau vì nó rất giỏi trong việc này. Và những trận đánh nhau đó đã làm cho nó có cảm tưởng, nó là siêu nhân ở đây. Nó và các bạn nó đã tham gia các trận thi đấu quyền Anh ở nhà thể thao Steelman. Đôi lúc một số bọn trùm gangster đã bất chợt đến để xem xét và để mắt đến các tay chuyên đánh thuê mà họ là trùm. Frank Costello xuất hiện ở đây hai hay ba lần trong tháng cùng với Joe Adonis và Lucky Luciano. Bọn chúng đều vui thích với các trận quyền Anh Mà người trẻ hơn bao giờ cũng được diễn Và như một hình thức đa dạ Họ bắt đầu cá cuộc về các trận đấu Tony Risoli thì luôn luôn là kẻ chiến thắng Và hắn nhanh chóng được các ông trùm ưa thích Một hôm Risoli đang thay quần áo trong một buồng có khóa. Thằng bé nghe lỏm được câu chuyện giữa Fang Costello và Lucky Luciano. Mỏ, một mỏ vàng, Luciano đã nói. Tôi đã thắng hắn năm bảy lần tuần qua. Mày sắp đặt cuộc về cuộc đánh của hắn với Lu domestic chắc chắn rồi tôi đánh mười một to mày phải đặt lẻ là bao nhiêu mười trên một nhưng địa ngục là bao nhiêu cứ vào của Risoli Tony Risoli không chắc chắn rằng cuộc đối thoại đó nghĩa là thế nào hắn đến gặp anh trai mình là Gino và nói về điều đó Lạy chúa giêsu, anh hắn cầu xin bọn nó đã cướp tiền cuộc của mày á. Nhưng vì sao? Em không phải là chuyên nghiệp. Gino nghĩ một lúc. Mày chưa bao giờ thua cả phải không, Tony? Không. Khả năng nào xảy ra nếu bọn chúng chỉ cá rất nhỏ để như bao giờ chúng thấy mày có thể làm gì? Chúng bắt đầu cá lớn. Thằng cu con nhún vai. À, điều đó chẳng là cái cốc khô gì với em cả. Gino cầm cánh tay thằng em và nói rất nghiêm túc. Cái đó có ý, ý nghĩa rất lớn đối với mày đấy. Đối với cả bọ chúng tao nữa. Nghe tao đây, thằng nhóc. Trận đánh với Lu Dominic tổ chức tại sân vận động Siu vào chiều thứ sáu và tất cả các bọn lớn đều đến đó. Frank Costello, Joe Adonis, Albert Anastasia, Lucky Suy và Meyer Lovsky. Chúng vui thích cho bọn trẻ đánh nhau nhưng cái mà chúng còn thích hơn là chúng tìm cách Móc tiền của bọn nhóc Lu Dominic mới có 17 tuổi Lớn hơn Tony 1 tuổi Và nặng hơn 5 pound Nhưng chưa đủ sức với tay nghề quyền Anh Và bản chất giết người của Tony Rizzoli Trận đấu có 5 hiệp Hiệp 1 Tony rất thuận lợi Hiệp 2 cũng thiên về nó. Và hiệp 3, bọn trùm đã sẵn sàng đếm tiền. Bọn nhóc sắp lớn để trở thành vô địch thế giới. Lucky lầu bầu. Mày đã cao với hắn bao nhiêu? Mười lớn. Frank Costello nhắc lại. Số lẻ đẹp nhất ta muốn đánh là 10 năm một bọn nhóc đã nổi tiếng và bây giờ điều không mong đợi đã đến ở hiệp 5 Lu Dominic đánh knock out Risoli với cú móc trái. Trọng tài bắt đầu đếm rất chậm, nhìn thăm dò các khán giả mặt chơ ra như đá. Đứng thẳng lên thằng con hoang. Joy Adonis hét lên. Đứng dậy và đánh đi. Tiếp tục đếm Và mặc dù đếm chậm thế nào Cuối cùng vẫn tới số 10 Tony Rizzoli Vẫn còn ngã trên sân Im lặng Đồ chó đẻ Một cú đấm may mắn Nhiều người bắt đầu cộng Các khoản mất mát của mình Đó là cái chính Tony Rizzoli Được Gino đưa vào buồng Thay quần áo Tony mắt nhắm nghiền, sợ rằng họ không thấy được nó đam mê man và có thể xảy ra điều gì khủng khiếp cho hắn. Tony bắt đầu lấy lại sức, không đợi đến phải khi đưa về nhà an toàn. Chúng ta đã được, anh hắn kêu lên. Mày có biết chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Gần 1.000 đô la. Tôi không hiểu. Tôi Tào Đa vay tiền của bọn cho vay lãi để cá cho Dominic và được 151, chúng ta giàu rồi. Chúng có bị điên không, Tony? Gino cười. Chúng không bao giờ biết. Ngày hôm sau, khi Tony vừa ở trường đi ra có một chiếc limousine dài Đen đang đợi chỗ đường rẽ. Lucky Luciano ngồi sau ghế, hắn quát tay ra hiệu cho thằng bé qua kính cửa xe, "Lên xe đi." Kim Tony Risoli bắt đầu đập. "Tôi không thể, ông Luciano, tôi đánh chậm quá, lên xe đi." Tony Risoli chui vào chiếc xe Limousine. Lucky Luciano nói với thằng lái xe Đi quanh khu nhà này Lạy chúa, nó không bị đưa đi bắn chết chứ Luciano quay về phía thằng bé Mày lặn ấy à? Hắn nói lạnh lùng Rixoli chối Không, thưa ngài tôi Đừng có uống tao Mày được bao nhiêu trận trong này Dạ, dạ chẳng được gì ạ Ông Luciano Tôi Tao muốn hỏi mày một lần nữa Mày được bao nhiêu bằng các lặn đó Thằng bé do dự Một nghìn đô la Luciano cười Đó chỉ để nuôi gà Nhưng tao lại đoán là mày Bao nhiêu tuổi? Gần 16 à? Tao cho rằng một thằng 16 tuổi Như vậy không tồi đâu Mày biết mày đã làm tao Và bạn tao mất nhiều tiền không? Tôi xin lỗi Tôi... Thôi, quên đi Mày là thằng bé can đảm đấy Mày sẽ có tương lai tốt Xin cảm ơn ông Tao sẽ giữ chuyện này Tony Hoặc bọn tao sẽ cắt hột của mày và bắt mày ăn Nhưng tao muốn mày đến gặp tao thứ hai này Mày và tao sẽ cùng làm việc Một tuần lễ sau, Tony Rizzoli đã làm việc cho Lucky Luciano Rizzoli bắt đầu việc chạy số và trở thành một thằng cò mồi Nó rất Lanh lợi và nhanh nhẹn Và lúc này nó làm việc Và được nâng lên hàng thiếu ý Của Luciano Khi Luciano bị bắt Bị kết án và bị bỏ tù Tony vẫn còn ở trong Tổ chức của Luciano Các gia đình đã đi vào con đường cờ bạc Cho vay nặng lãi Đĩ điếm hay bất cứ Việc làm ăn gì để kiếm Lời bất hợp pháp Buôn bán ma túy thường là rất vất vả Nhưng một số người vẫn cứ tham gia Và các gia đình bất đắc sĩ Phải cho phép họ lập đường xây buôn bán thuốc viện riêng của họ Ý nghĩ đó trở thành một điều ám ảnh đối với Tony Từ đó, cái mà hắn đã thấy Những người buôn bán thuốc viện Thì hoàn toàn không có tổ chức tụi nó phải làm cho công việc của họ phải chạy với trí óc suy xét và với sức lực của họ hắn quyết định tony rizzoli không phải là một người lao vào việc gì cũng may rủi hắn đã bắt đầu mọi việc bằng cách kiến thức hắn có thể biết được về heroin Do đọc sách Heryl đã nhanh chóng trở thành vua của các loại ma túy Mafia Anna và cocaine cũng là chất ma túy mạnh Nhưng Heryl tạo một cảm giác hoàn toàn không đau đớn, không nảy sinh vấn đề gì Và cũng không phải chữa chạy bệnh tật gì Kẻ nào đã là nô lệ Heroin thì chỉ muốn bán hết cái gì họ có, ăn cắp tất cả những gì có thể ăn cắp được và sẵn sàng phạm các tội ác. Heroin đã trở nên một tôn giáo của họ, một lý lẽ cho sự tồn tại trên đời này. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nơi trồng cây thuốc phiện lớn nhất Từ cây đó lấy ra chất heroin. Các gia đình này có quan hệ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, Tony Rizzoli đã có một cuộc nói chuyện với Peter Luca, một trong những tên cầm đầu. Tôi sẽ tham gia, Rizzoli nói. Nhưng bất cứ việc gì tôi làm đều là vì gia đình. Tôi muốn ông biết vậy Ông là một người giỏi Tony Tôi muốn sang Thổ Nhĩ Kỳ để xem việc đã xong chưa Ông có thể bố trí việc đó không? Ông già do dự Tôi sẽ nhắn họ Nhưng họ không giống chúng tôi Tony ạ Họ không có đạo đức gì cả Họ là những con vật Nếu họ không tin ông Họ sẽ giết ông tôi sẽ phải thận trọng. Ông làm thế nhé. Hai tuần sau, Tony Riccioli đã lên đường đi Thổ ý kỳ. Hắn đã đi đến các vùng Giermin, Apion và Xti. E các vùng trồng cây thuốc Việt. và những phút đầu hắn được chào mừng đầy vẻ nghi ngờ. Hắn là người lạ, và những người lạ thì không được đón chào. Chúng ta sẽ có công nhiều công việc làm ăn cùng nhau. Rixley nói vậy. Tôi muốn xem qua một tí các cánh đồng thuốc viện. Tôi chẳng biết gì cả, không thấy các ruộng trồng. Các anh đang lãng phí thời gian của các anh. Cút đi! Nhưng Richelieu đã quyết định Gần sáu cú điện thoại và các điện tín đánh cáp Bằng cáp đã đánh đi để trao đổi Cuối cùng ở Keyless, biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Seafell Hắn đã được phép xem các cây thuốc viện Ngặt về trại của Carella Một trong những tên chúa đất lớn nhất Tôi không hiểu gì Tony nói Làm sao các ông lấy được heroin từ hoa thuốc viện? Một nhà khoa học mặc áo trắng Giải thích tranh về việc đó Có mấy bước ông Rosilia Heroin được tổng hợp từ thuốc viện Bằng cách xử lý mọc với axit acid acetic Heroin lại lấy từ mù đặc biệt Của cây thuốc viện poppy Gọi là Papave Sophie Ferran Hoa của những giấc ngủ Opium là tên từ tiếng Hy Lạp Là opos, có nghĩa là nước quả Rất hiểu ân Vào vụ thu hoạch, Tony lại được mời đến thăm lãnh địa của Carella mỗi một người trong họ Karela phải trang bị một kozilika dao cắt hình con dao mổ để rạch một đường chính xác vào cây. Karela giải thích: Cây thuốc phải thu hoạch rất nhanh trong 24 tiếng đồng hồ nếu không cả vụ coi như vứt đi. Có chín người trong gia đình và mỗi người phải làm việc cật lực mới bảo đảm đúng thời vụ được. Không khí ở đây chứa đầy khói nên gây nên bệnh say ngủ. Priscilla cảm thấy người như ngây ngất. Cẩn thận, Carella cảnh giác, ông phải tỉnh táo. Nếu ông nằm ở đây trên cánh đồng này, ông sẽ không bao giờ dậy được nữa. Vì vậy, ở đây, các cửa sổ và cửa ra vào của các ngôi nhà được khép rất kín hoặc đóng lại trong 24 giờ một ngày trong suốt mùa thu hoạch. Các cây thuốc viện đã cắt về. Rixoli xem khi những nhựa trắng nhờn nhờn được chuyển hóa từ mọc phim thành heroin trong phòng thí nghiệm trên đồi. Thế... Chính đây đấy hả? Các này là lắc đầu Không, ông bạn ạ Đây chỉ là bước đầu làm heroin là không dễ nhất Cái bí quyết là vận chuyển nó mà không bị bắt tony nên Rizzoli cảm thấy trong người hắn như có một điều kích thích Đó là làm sao hắn lấy được cái kỹ thuật chuyên môn này Đến bây giờ, việc làm ăn này đều do bọn không có trình độ làm Này, hắn sẽ cho bọn chúng thấy một tay chuyên môn làm như thế nào Thế anh vận chuyển loại hàng này thế nào? Ồ, có nhiều cách Xe tải, xe đò, tàu hỏa, ô tô, ngựa lừa, lạc đà Cả lạc đà nữa à? Chúng tôi tuồn heroin vào trong những cái túi tọng vào bụng các con lạc đà. Bọn kiểm soát chỉ có thể dùng máy dò kim loại mới phát hiện ra được. Vì vậy, chúng tôi đóng vào các túi cao su. Đi đến đích, chúng tôi sẽ mổ bụng con lạc đà. Vấn đề là đôi khi túi vỡ trong bụng con lạc đà, khi con vật lê được đến biên giới, như một tên say rượu. Nếu thế, bọn kiểm soát có phát hiện ra không? Các ông đi đường nào? Đôi khi heroin đi đường Aleppo, Beirut và Istanbul và sau đó đưa đi Marseille. Đôi khi thuốc đi từ Istanbul tới Hy Lạp rồi chuyển đi Sicita, qua đảo Corsica, Morocco và qua đại tây dương. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của ông, Risley nói. Tôi sẽ bảo thằng bé của tôi. Tôi có một vấn đề khác muốn hỏi ông. Vâng. Tôi muốn được đi theo chuyến hàng tới. Yên lặng một lúc lâu. Như thế sẽ rất nguy hiểm Tôi coi đó là điều may mắn của tôi Trưa hôm sau, Tony Risoli được giới thiệu với một tên cướp Người to lớn cồng cành Có bộ dâu mượt và rậm Thân hình như một cái thùng Đây là ông Mustafa ở Avon Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Avon nghĩa là Thuốc Việt Mustafa là một trong những tay buôn lậu khéo léo nhất của chúng tôi Con người ta phải khéo léo Mustafa nói rất khiêm tốn Có nhiều nguy hiểm lắm Nhưng đáng giá nhất là rủi ro hả? Tony Rixoli ngắt lời Ông đang nói về tiền. Mustafa nói về trịnh trọng. Đối với chúng tôi, thuốc viện còn hơn là tiền thu hoạch được. Có một điều thần bí về cái đó. Thuốc viện là một loại cây hơn cả lương thực. Nhựa trắng của cây này là thứ trời cho. Nó là một thứ thuốc thiên nhiên nếu dùng với liều lượng nhỏ. Thuốc có thể ăn được hoặc trực tiếp bôi lên da và nó sẽ chữa hầu hết các chứng bệnh đau thông thường như đau dạ dày, cảm lạnh, sốt, đau đầu, vết thương, bong gân. Nhưng phải cẩn rất cẩn thận. Nếu anh uống liều cao, không những nó làm cảm giác của anh bị mờ mà nó còn làm anh mất hết năng lực về tình dục. Và ở Thổ Nhĩ Kỳ thì không có gì có thể phá hoại phẩm giá của họ, mạnh hơn là sự bất lực của họ. Đúng thế! Điều gì ông nói cũng đúng. Hành trình từ Afyon bắt đầu lúc nửa đêm. Một nhóm nông dân đi dọc theo hàng một qua đêm tối để hẹn gặp. Mustafa các con la chất đầy thuốc viện tới 300 trăm chục ký ở trên 700 bao buộc lên lưng bảy con la lồn tịch mùi hăng hăng ngọt ngọt của thuốc viện như là cỏ khô bị ẩm bốc lên chung quanh những người đi theo đó là 12 nông dân đi để bảo vệ thuốc viện khi vận chuyển cùng Mustafa. Mỗi công, mỗi nông dân trang bị súng trường. Những ngày này chúng ta phải cẩn thận. Mustafa nói với Rixoli, chúng tôi có cảnh sát quốc tế và nhiều cảnh binh bảo vệ. Ngày trước còn nực cười hơn. Chúng tôi thường xuyên chờ thuốc viện qua làng xóm hay thành phố trong các hòm phủ vải đen. Nó làm động lòng khi gặp nhân dân và cảnh sát trên đường phố, làm họ phải bỏ mũ và chào rất kính cần một quan tài thuốc viện đi qua. Tỉnh Afyon nằm giữa phần 3 miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, dưới chân núi Suten. Trên một cao nguyên, xa lánh và cách ly hàn với thành phố của nước này này rất tốt cho công việc của chúng tôi. Mustafa nói, chúng tôi tìm ra nó không dễ dàng gì. Các con là di chuyển chậm chạp qua những ngọn núi hoang vu vào lúc nửa đêm. Ba ngày sau đã tới biên giới thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ở đó họ gặp một người đàn bà mặc đồ đen. Bà ta đang dắt một con ngựa chờ một túi vôi bột vô hại và một sợi dây gai buộc rất lòng vào yên ngựa. Sợi dây lòng thòng sau con ngựa nhưng không chạm mặt đất. Đó là một sợi dây dài khoảng 200 feet, đầu dây do Mustafa cầm và tiếp theo là 15 người ông thuê đi sau ông ta. Họ như thu hình lại, lưng uốn gặp gần mặt đất, cầm tay, một tay cầm sợi dây, tay kia giữ chặt lấy túi vài đầy thuốc viện. Mỗi túi nạ 35 pound. Người đàn bà và con ngựa đi dọc theo một con đường, gài bẫy vụng về bằng mình chống cá nhân. Nhưng đó là một con đường đã được dọn sạch mình bởi một đàn cừu đã đi qua khu vực này trước đây. Nếu sợi dây rơi xuống đất, dây trùng xuống làm tín hiệu cho Mustafa và các người khác là có lính ở đằng trước. Nếu người đàn bà bị bắt giữ để hỏi han gì đó, thì những tay buôn lậu sẽ an toàn. Đi lên phía trước, vượt qua biên giới Họ đã đi qua Keyless, điểm biên giới Chỗ này mìn rất dày đặc Một khi đã đi qua được khu vực có lính kiểm soát Những tay buôn lậu sẽ đi tới khu vực ba dòng vuông Đến khi tới nơi hẹp Ở đó họ được một tay buôn lậu ở Siridon Họ để các túi thuốc phiện xuống đất Và được tặng một chai rượu Raki Và những người này truyền tay nhau uống Rixoli nhìn kỹ họ Cân xếp lại Và buộc an toàn lên những cái lưng võng Của 12 con lừa Syria bẩn thỉu. Công việc thế là xong Được Rixoli nghĩ Bây giờ ta hãy xem bọn Thái Lan làm cái đó như thế nào Chặng đường tới của Risoli là Bangkok Khi mọi người ta đã biết anh thành thật Anh được phép xuống một tàu đánh cá Thái Tàu này chở những thuốc viện gói trong những túi polythylene Rồi đút vào những thùng xăng trống rỗng Có những vòng đai gắn trên nắp Khi tàu đến gần Hồng Kông Họ ném những thùng này theo hàng lối gọn gàng Ở chỗ nước nông Quanh Lima Và các hòn đảo Latron Ở đó, đối với những tàu đánh cá Hồng Kông Thì rất đơn giản là nhập lên bằng những cái móc. Không, tôi. Rick nói. Nhưng có cách hay hơn. Các người trồng cây thuốc viện gọi là heroin là H và ngựa. Nhưng đối với Tony Rick heroin là vàng. Lợi nhuận thu được làm choáng váng con người. Người nông dân trồng cây thuốc phiện làm nguyên liệu được trả 350 đô la cho 10 cân. Nhưng vào thời gian thuốc phiện được chế biến và bán trên các đường phố New York, giá nó được tăng lên thêm 250 đô la. Điều đó dễ quá. Rixoli nghĩ, Carella đúng. Cái chính là làm sao không bị bắt. Điều đó đã xảy ra ở giai đoạn đầu, mười năm trước đây, nhưng bây giờ khó khăn hơn nhiều. NTPO, lực lượng cảnh sát quốc tế, vừa qua đã coi buôn lậu thuốc viện là tội phạm đứng đầu bàn của họ. Tất cả các tàu, các loại tàu, rồi các cảng chính cũng có buôn lậu. Ngay cả khi có người chỉ bị nghi ngờ rất ít Cũng bị cho lên bờ và khám sát Chính vì vậy nên Rixoli đến gặp Spiros Lampros Đội tàu của ông lúc này chưa bị nghi ngờ Chẳng lẽ cảnh sát lại khám mỗi một cái Trong các tàu chở hàng này Những cái thằng con hoang lại quật hắn xuống Ta phải tìm cách khác Tony Rixoli nghĩ Nhưng phải làm nhanh Catherine Tôi có làm phiền cô không? Lúc đó là nửa đêm Không, Costa Nghe tiếng nói của ông Tôi rất thích Mọi việc tốt đẹp cả chứ Vâng ạ Cảm ơn ông Tôi thực rất thích công việc của tôi Tốt! Tôi sẽ sang London sau mấy tuần nữa. Tôi mong được gặp cô. Cẩn thận đấy! Đừng đẩy quá nhanh. Tôi muốn trao đổi với một số người của công ty. Tốt quá! Ngủ ngon nha! Vâng! Chúc ông ngủ ngon! Lần này, nàng gọi điện cho ông. Costa! Costa! Tôi không biết nói thế nào Cái vòng đó rất đẹp Ông không nên Ồ, đó chỉ là một kỷ niệm nhỏ thôi, Katrina Evelyn nói với tôi Cô đã giúp bà ta nhiều lắm Tôi chỉ muốn thể hiện sự đánh giá của tôi Dễ thôi, Demeris nghĩ Quà tặng nhỏ và có chút nịnh nọt Sau đó, vợ tôi và tôi sẽ ly thân Rồi đến một giai đoạn, tôi sẽ ở một mình. Một cuộc nói chuyện bóng gió về cưới xin và mời đi thuyền ra đảo của ông. Các công việc theo lề lối đó không bao giờ bị thất bại. Nó sẽ đặc biệt khiêu gợi, Demeris nghĩ, bởi sẽ kết thúc khác nhau. Cô ta sẽ phải chết. Ông gọi điện cho... Napoleon Costa Luật sư rất vui vẻ Nghe ông nói Đợi một tí Costa Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ Vâng Cảm ơn Tôi cần một đặc ân đây Tất nhiên Noël Page có một cái villa nhỏ Ở Raffina Tôi muốn ông mua cho tôi cái đó Dưới tên một người nào đó Nhất định phải thế Tôi sẽ cho một trong các luật sư ở văn phòng của tôi Tôi muốn ông giải quyết việc đó Chỉ có tính chất cá nhân Napoleon Sotas ngồi đó Nhìn chăm chăm vào máy điện thoại cái villa là tổ ấm đáng yêu nhất mà Noen Page và Larry Douglas đã thực hiện các việc của họ. Sao Constantine Demetrius lại muốn cái villa này?